về đến thành phố sukr dưới làng mưa phùn mỏng tan tôi nhận thấy hình như bến cảng có c h i ề u thay đổi so với ký ức của tôi quảng trường nhỏ hơn và trần trụi hơn so với hình ảnh trong trí nhớ của tôi nhà thờ và những hàng cây bàn bị chặt trụi cành giàn giọt g dưới ánh đèn điện những dây hoa đủ màu sắc treo khắp phố báo hiệu buổi giáng sinh sắp đến nhưng tôi s a o xuyến như mọi khi và tôi không nhận ra ai quen biết trong số những người ít ỏi cho dù đứng đợi che dù đứng đợi ở bến tàu cho mãi đến khi tôi đi qua bên cạnh một người bỗng nghe thấy giọng nói thân quen không thể lẩn vào đâu được chuyện gì thế này đúng là dòng cha tôi chỉ có điều ông hơi gầy đi một chút ông không còn giật bộ đồ giải thô màu trắng t h trai trẻ nữa mà mặc chiếc quần giản dị với chiếc sơ mi ngắn tay và đội chiếc mũ ròng v à n cùng đi có em gustavo chín tuổi phỏng phao khiến tôi không nhận ra căn nhà vẫn giữ nguyên vẫn nghèo hèn ngày xưa và bữa ăn tối dọn ra sớm sủa hình như để báo cho tôi biết đây chính là nhà mình ngoài ra không còn một căn nhà nào khác bên bàn ăn tim mọi người muốn g ở ra khi biết tin em lisa đã trúng xổ số câu chuyện do chính em kể bắt đầu khi mẹ mơ thấy ông ngoại bắn chỉ thiên một phát súng để đuổi tên trộm định vào ăn cắp ở nhà cũ của chúng tôi tại arakataka mẹ kể lại giấc mơ này vào buổi sáng trong bữa điểm tâm theo thói quen của gia đình và đề nghị mua một vé số có số cuối là bảy vì con số này trông giống khẩu súng lục của ông ngoại tờ vé số đó mẹ phải mua chịu đền bùn sẽ dùng ngay tiền thưởng để trả nợ nhưng nó lại không trúng Lý ra... xin bố ba mươi xu để trả nợ tấm giấy số không trúng và thêm ba mươi xu khác để thưởng dần may lần nữa trong tuần tiếp theo với một số lạ không hai không bảy em louis enrique đã giấu tấm giấy số đi để hù dọa lisa nhưng chính anh chàng lại rơi vào cảnh vô cùng q u ả n g sợ vì ngày thứ hai tuần lễ tiếp theo cô em gái chạy về nhà hét t o á n lên như một con điên là mình đã trúng sổ số, số trò đùa nghịch của louis enrique đem lại hậu quả hết sức tai hại là chính nó lại quên không nhớ đã giấu tấm vé xô đó ở đâu và trong cuộc kiếm tìm một quán mọi người đã phải lục tung tủ đựng quần áo tất cả mọi hòm xiển dốc ngược cả nhà lên từ phòng khách đến các phòng vệ sinh nỗi lo lắng dâng cao đến tột đỉnh khi biết rằng phần thưởng lên đến 770 bảy m peso còn tin xấu chính là việc bố mẹ đã đưa em luis enrique đến trường cải tạo fonti deno ở medellin mà hai người cứ tin đó chỉ là trường để giáo dục trẻ em hư hỏng chứ đâu có biết trên thực tế nó chính là một nhà tù để cải tạo bọn tội phạm thanh thiếu niên và những kẻ bị coi là đối tượng nguy hiểm với cộng đồng xã hội chính cha là người đưa ra quyết định cuối cùng sau cái lần sai đứa con trai bướng bỉnh đi thu nợ của một hiệu thuốc nhưng thay vì đưa tám đồng p e s o mà người ta trả về thì nó lại mua một chiếc đàn guita r thuộc loại tốt và học chơi đàn rất thành thạo cha không nói gì khi thấy chiếc đàn ở nhà nhưng vẫn nhắc luis o đi đòi nợ còn nó thì luôn miệng nói là bà chủ cửa hàng thuốc không có tiền trả hai tháng sau luis o e n g r i c thấy bố vừa đàn vừa hát một bài tự sáng tác nhìn đây này ta đang chơi chiếc đàn giá tám đồng peso không bao giờ chúng tôi biết được vì sao cha tìm ra nguồn gốc của chiếc đàn và tại sao cha làm ngơ trước trò lừa đảo của đứa con trai nhưng luis o đã phải trốn khỏi nhà cho đến khi mẹ xoa dịu được cơn giận của cha vào thời gian ấy lần đầu tiên chúng tôi nghe thấy cha đe dọa sẽ gửi louis enrich đến trường cải tạo ở mandarin nhưng không ai chú ý đến những lời này vì trước đó cha cũng đã từng tuyên bố là sẽ gửi tôi vào học ở chúng viện okana không phải vì muốn trừng phạt tôi mà chỉ để gia đình vinh hạnh có một linh mục nhưng chưa kịp thực hiện cha đã quên phát ý định đó rồi tôi dạy chiếc đàn qi ta mà luis o mua là một giọt nước làm tràn ly để vào được trường cải quấn bắt buộc phải có quyết định của thẩm phán chuyên xét xử trẻ vị thành niên nhưng cha đã giải quyết được việc này qua việc nhờ g i ả bạn bè tức là nhờ cha garcia beninte tổng giám mục thành phố m e d e l l i n viết cho bức thư giới thiệu trong khi đó luis o e n r i q một lần nữa lại tỏ ra là đứa trẻ ngoan ngoãn khi vui vẻ để người ta đưa đi như đi dựng h ộ i v ậ y nghỉ hè mà không có louis e r i k thì thật vô vị em có thể chơi đàn như nhạc công chuyên nghiệp trong một dàn nhạc giới p h i l a d e l p h o velilla anh thợ m â y tài ba đồng thời là một tay chơi guitar cự phách và tất nhiên cả với nhạc sĩ bậc thầy van des khi rời khỏi những buổi khiêu dụ của đám người giàu có bọn nhạc công chúng tôi thường bị một đám đông các cô gái từ b ố n tối của công viên ảo ra tấn công bằng những lời mời mọc hấp dẫn khi đi gần một cô mà chắc là không phải thuộc nhóm trên đây tôi hỏi lầm là có chịu đi với mình không và cô đã đáp lại bằng câu trả lời hợp lý đến mẫu mực là không thể được vì chồng đang ngủ ở nhà tuy vậy hai đêm sau cô báo cho tôi là sẽ không còn then cửa ra vào nhà một tuần ba lần để tôi có thể vào mà không cần bấm chuông vào những lúc chồng cô không có nhà tuy vẫn nhớ họ dạ tên nhưng tôi thích gọi cô bằng cái tên t h u ấy n e c r o m a n t a đến lễ giáng sinh thì cô ta hai mươi tuổi cô có dốc dáng của người ethiopia với nước da màu ca cao cô là người tình vui vẻ trên giường dễ lên cơn cực khoái g ặ p g h ề n đau đớn và có bản năng yêu đương không giống con người tí nào mà đó chính là một dòng sông nổi loạn cuồn cuộn thác ngay từ trận chiến đầu tiên chúng tôi đã gần như là những kẻ điên rồ trên giường chồng của cô giống như j o a n breva có thân hình khổng lồ và giọng nói của bé gái trước đây ông ta là thượng sĩ của lực lượng cảnh sát ở miền nam colombia và đã khét tiếng là kẻ giết người thuộc phái tự do không hề rung tay chỉ để trình độ bắn súng của mình không bị xuống cấp họ sống trong một căn phòng được chia đôi bằng một tấm d á c h ngăn với một cửa ra vào trổ ra phía đường phố và một cửa khác hướng ra phía nghĩa địa những người hàng xóm than phiền rằng cô ta thường khuấy đảo bầu không khí yên tĩnh của nghĩa trang bằng tiếng rên của con chó cái sung sướng những tiếng rên càng mạnh mẽ bao nhiêu thì những người chết càng hạnh phúc bấy nhiêu vì đã được cô làm cho s ố n g s a n g cả lên trong tuần đầu tiên tôi đã phải trốn khỏi phòng vào lúc bốn giờ sáng vì chúng tôi tính đã nhầm ngày bởi viên sĩ quan có thể trở về bất cứ lúc nào tôi đi ra bằng cái cửa trổ ra phía n g h ỉ địa dưới ánh lửa chập chờn và tiếng chó sủa bệnh hoạn ở chiếc cầu tre thứ hai tôi thấy một hình khối khổng lồ đang tiến lại mà tôi chỉ nhận biết khi chúng tôi vượt qua nhau đúng là viên thượng sĩ nếu chỉ lưu lại thêm năm phút thôi là ông ta đã bắt gặp tôi ở ngôi nhà đó rồi xin chào anh bạn gia trăng ông ta thân mật nói với tôi tôi bối rối đáp lại xin chúa phù hộ cho ông thưa ngài thượng sĩ ông ta dừng lại để xin lửa tôi quẹt diêm và đứng sát vào ông ta để che lửa khi điếu thuốc đã cháy ông ta lùi ra rồi nói với tôi đầy d ẻ khó chịu người cậu sặc mùi đĩ t h ỏ a vẫn chưa tan hết nỗi sợ hãi kéo dài ngắn hơn thời gian mà tôi chờ đợi vì thứ ba tuần sau đó tôi lại ngủ quên và khi vừa mở mắt ra tôi đã thấy tình địch đang đứng ở chân giường im lặng nhìn tôi nỗi sợ hãi khủng khiếp làm tôi ngợp thở cô tình nhân của tôi cũng trần như nhộng đang định đứng chắn lối giữa ông ta và tôi nhân viên thượng sĩ đã dùng nòng súng rulo gạt cô ta sang một bên cô không được can dự vào đây ông ta nói cuộc tranh chấp trên giường phải giải quyết bằng đạn t r ì ông ta đặt khẩu súng rulo trên bàn mở nắp một chai rượu rum và để nó bên cạnh khẩu súng rồi chúng tôi ngồi đối diện nhau cùng uống mà không nói lời nào tôi không hình dung ra mình phải làm gì nhưng nghĩ rằng nếu ông ta định giết mình thì đã làm luôn rồi chứ việc gì phải dòng vo như thế này một lát sau n e c r o m a n t a xuất hiện người quấn tấm vải trải giường vẻ dương dương tự đắc như đi hội ông ta c h ỉ a súng dọc phía cô ta đây là một cuộc quyết đấu giữa hai người đàn ông ông ta nói với cô cô ta nhảy l ù i về phía sau và biến mất sau tấm vách khi chúng tôi uống hết chai rượu đầu tiên thì cơn mưa lớn cũng vừa ập đến ông ta mở nắp chai thứ hai d í nòng súng ngắn vào chính thái dương mình và trân trối d ư ơ n g cặp mắt lạnh tanh nhìn tôi ông bóp cò thật chặt nhưng chỉ nghe tiếng lẫy cò khô khốc cố lắm tôi mới giữ hai tay khỏi run g để đón nhận khẩu súng do ông ta đưa ông ta nói với tôi bây giờ tới lượt mày đây là lần đầu tiên tôi cầm một khẩu súng và rất ngạc nhiên thấy nó nặng và nóng đến như vậy tôi không biết phải làm gì người toát mồ hôi lạnh và bụng thì nóng cồn lên tôi muốn nói một điều gì đó nhưng không làm sao mở miệng ra nói tôi không có ý định bắn ông ta mà chỉ muốn trả lại súng cho ông ấy mà không hiểu ra rằng đó là cơ hội duy nhất của mình sao mày ra quần rồi à ông ta hỏi với vẻ khinh miệt hả dạ đáng lý mày phải cân nhắc kỹ việc này trước khi đến đây lẽ ra tôi đã phải nói với ông ta rằng thằng đàn ông nào chẳng có lúc ra quần nhưng tôi tự thấy mình không đủ dũng khí chơi cái trò đùa chết người ấy ông ta liền tháo ổ đạn móc ra một vỏ đạn vứt lên bàn tôi chẳng thấy nhẹ nhõm đi chút nào mà chỉ thấy vô cùng xấu hổ và d ụ c nhã đến bốn giờ thì trời bớt mưa cả hai chúng tôi đều mệt bã người vì căng thẳng nên không thể nhớ được vào lúc nào thì ông ta lệnh cho tôi mặc quần vào và tôi đã tuân theo với vẻ t r ì n h trọng của cuộc thách đấu chỉ khi tôi ngồi xuống mới thấy chính ông ta đang khóc cả một bể nước mắt không có vẻ gì n g ư ợ c ngập cứ như thể ông ta muốn khoe hồ nước mắt của mình trước thiên hạ cuối cùng ông ta lấy mu bàn tay lao nước mắt và dùng hai ngón tay hỉ mũi rồi đứng dậy mày có biết tại sao mày còn sống nhăn để r a về không ông hỏi tôi và ông tự trả lời bởi vì cha mày là người duy nhất đã chữa khỏi cho tao căn bệnh lậu chó má mà suốt ba năm trước không ai làm được ông đưa bàn tay đàn ông d ỗ vào lưng và đẩy tôi ra phố trời vẫn mưa cả thị trấn chìm trong nước nên tôi phải đi trong dòng suối ngập đến đầu gối và ngây ngất trong niềm vui vì vẫn còn được sống tôi không rõ vì sao mẹ lại biết cuộc cãi lộn vừa qua nhưng những ngày sau đó mẹ bắt đầu chiến dịch ngăn không cho tôi đi khỏi nhà vào ban đêm mẹ đã dùng cách dò la không mấy hiệu quả để ngăn tôi cũng như đã từng ngăn cha mẹ tìm mọi dấu vết chứng tỏ tôi đã cởi quần áo khi ở ngoài phố ngửi giò mùi nước hoa ở những nơi không có nấu cho tôi những món khó tiêu trước khi đi ra phố theo quan điểm mê tín dân gian cho rằng người chồng và con trai không dám làm tình khi bụng đầy ánh h á c cuối cùng vào cái đêm mà không còn lý do gì để giữ tôi ở nhà được nữa mẹ liền ngồi trước mặt tôi rồi nói người ta nói là con đang quấn quít với vợ một tay cảnh sát nên ông ta thề là sẽ cho con một phát đạn vào đầu tôi cố t h à n h minh là chuyện đó không đúng nhưng tin đồn này vẫn tiếp tục râm ran g n e c r o m a n t a vẫn nhắn tôi là cô ấy ở nhà một mình rằng chồng đi công vụ rằng lâu lắm không thấy ông ấy về nhà tôi luôn tìm mọi cách tránh mặt ông ta nhưng ông ấy lại thường chào tôi từ xa với một động tác mà tôi có thể hiểu là thể hiện ý định hòa giải cũng có thể hiểu là một lời đe dọa trong kỳ nghỉ năm sau đó tôi gặp ông ấy lần cuối cùng trong một đêm nhảy múa và ông đã mời tôi một ly rượu rum mà tôi không dám từ chối quý vị và các bạn đang nghe sách nói từ truyện gabriel garza marques sống để kể lại trên trang tuổi trẻ online hoặc www.tuổi trẻonline com vn